Cực phẩm gia đình, tập thứ 169 Nghe thấy đại ca thở ngán thang dài, lạc ngân chợt đỏ bừng mặt, đột nhiên ôm hắn từ đằng sau. Đại ca có một việc ngân như muốn hỏi huynh, à việc gì vậy? Lâm Văn Vinh thuận tai vuốt ve kiều đồng căng tròn như ngọc của nàng, lạc ngưng ngập ngừng nở ngài trời giọng nhỏ như mũi kêu Đại ca, ngưng nhi có phải trất phóng đảng không? Câu này vừa ra khỏi miệng, ngay cả mặt xảo xảo cũng đỏ lên. À, ông phóng đảng ư? Lâm Văn Vinh cười lớn. <cười> ngưng nhi ngoan, đại ca là người thế nào nàng còn không biết sao, luận dị hai chữ phóng đảng, thiên hạ còn ai có thể bị với ta? hắn ghé vào bên tay lạc ngân thì thầm, ê cứ giữ sự phóng đẳng của nàng đại ca rất thích đáng ghét. lạc tiểu thư đấm thình thịch lên ngực hắn, thần sắc càng thêm phần quyến rũ, lay tay kéo sảo sảo lại bên đại ca dịu dàng nói, được cùng đại ca còn có sảo sảo mũi mũi làm phù thi, đây đúng là phúc phận cả đời của ngân nhi. ngân nhi rất vui mừng. nếu là phù thi chúng ta liền như một thể. Sảo Sảo đừng trách tỷ tỷ phóng đãng như vậy, trước mặt phu quân cho dù phóng đãng hơn trăm lần thì có sao, tình thú giữa phu thê là việc cực kỳ quan trọng, chỉ cần phu thê ba người chúng ta vui vẻ, còn hình thức gì nội dung ra sao đâu có liên quan mật thiết. Muội muội, muội nói có đúng hay không? Sảo Sảo đỏ bừng cả mặt khẽ giân một tiếng cúi đầu xuống. Lạc tài nữ quả nhiên bác học đa tài, lý luận này ngay cả ta cũng không nghĩ ra được. Lâm Vãn Vân cười lớn đang muốn ôm lấy nàng, Ngân Nhi mỉm cười ngăn hắn lại. "Đại ca, còn có một việc Ngân Nhi cũng muốn nói với huynh. Hôm qua muội đã hẹn với Từ Trường Kim, đợi tới khi nàng ta trở về Cao Lý, muội sẽ làm bạn đồng hành với nàng ấy. Trước đây đã nói với đại ca rồi, muội từ thuở nhỏ đã ước muốn được chu du các nơi." Giờ đây có một cơ hội tốt như thế này, Ngân Nhi không muốn bỏ qua, đại cang huynh xã ủng hộ Ngân Nhi chứ. Lâm Vãn Vân trầm mặt một hồi, lúc này đi Cao Ly không phải là thời điểm tốt lành gì, động joạn phát động dạng thiên đại chiến sắp nổ ra trên bán đảo Cao Ly, nhưng tâm nguyện của Ngân Nhi hắn cũng sớm đã biết, nhà đầu này trời sinh đã có tính đó, thích giúp đỡ người ta, thích đi du lịch nếu nàng không làm những việc này nàng không còn là lạc ngân nữa giá mà không có chiến tranh đây đúng là cơ hội không tệ hắn suy nghĩ một lúc mới nói lạc ngân nhị việc muội muốn làm đại ca đương nhiên ủng hộ lắm chỉ là phía bên cao ly gần đây không còn được thái bình tàu trường kim chưa nói với muội sao lạc ngân giữ chặt tay hắn mỉm cười đáp điều này muội biết nhưng trường kim tiểu thư có nói thêm một câu rất chi lý Đời người đâu phải chỉ toàn hưởng thụ hạnh phúc Còn phải học đối diện với khó khăn trắc trở Mỗi cũng muốn đi xem coi người cao ly Chống lại quân xâm lược như thế nào Nhà đầu từ trường kiếm này thật sự là hại người không ít mà Làm vãng vinh cười khổ <cười> Để ta suy nghĩ lúc đã Ai, Rất lâu không gặp phải vấn đề khó trả lời như vậy Lạc Ngân đột nhiên cười khanh khách Dụi người vào hắn mấy cái ánh mắt mơ màng Đại ca ngốc Những điều này đều là từ trường Kim Bảo Mũi nói, nếu Huynh muốn giữ Ngân Nhi lại, Ngân Nhi vĩnh viễn sẽ không rời khỏi Huynh. Lâm Vãn Vinh vỗ mạnh lên mong nàng một cái, Lạc Ngân yêu kiều hét lên một tiếng cười khanh khách chạy ra, sảo sảo mang đồ đi mưa đến cho hắn, cẩn thận chỉnh lại y phục cho hắn rồi mới cùng Ngân Nhi tiễn hắn xuống lầu. Ra tới cửa liền thấy ngay một cổ xe ngựa đổ phía trước tiểu nha đầu mới gặp hôm qua từ bên trong thò đầu ra mừng trở vẫy vẫy tay. Lâm công tử, Lâm công tử, chúng ta ở đây. À, tiểu Mũi Mũi, dậy sớm vậy. Lâm Vãn Vinh dương ồ mỉm cười đi tới. Không phải ta dậy sớm mà là huynh dậy muộn. Tiểu nha hoàng bật cười vui vẻ khiến Lâm Vãn Vinh cũng phải ngượng ngùng. Tiểu nha hoàng quay đầu vào trong xe ngựa hỏi: Tiểu thư, lâm công tử tới rồi, chúng ta có thể đi được chưa? Trong xe trầm mặt một lúc, bỗng giọng từ chỉ tình vang ra. Một mình hắn đi ở bên ngoài thiện di chuyển chậm quá, lỡ mất quốc sự sẽ không hay. giật gấp phải ứng biến, người để hắn lên xe cùng chúng ta. Vì chẳng phải chỉ là người ta lên xe ngửa sáu còn lào bổn đóng lý do. Lâm Văn Vinh cũng không nhún nhường cất bước lên xe liền nghe từ tiểu thư hỏi han con người ngươi ra ngoài làm sao cứ một mình, cũng không biết dẫn dạy người tùy hành. Nàng đã thấy gia đình nào ra ngoài mà mang theo tùy tùng chưa, làm vãng vinh phủi phủi nước mưa trên người. Lời này nếu truyền ra, còn không phải làm người ta cười rụng răng. Từ chỉ tình khẽ hừ một tiếng. Hừ, cả hai vị tiểu thư nhà người ta cũng bị ngươi chiếm đoạt rồi, đâu còn ra cái bộ dạng gia đình. Nói ngươi là ác đinh cũng không khác lắm. <cười> Cảm ơn đã khen Lâm Văn Vinh cười lớn ngẩng đầu lên nhìn thấy từ chỉ tình khoác trên mình chiếc váy xanh biếc Lẫn màu hoa sen Trên đầu cài phi phượng kim thoa Gương mặt đánh lên một lớp phấn mỏng hồng nhạt toàn thân thật trực trở Ồ từ tiểu thư làm gì đây kết hôn à Lâm Văn Vinh nhìn đến ngay người Sắc mặt từ tiểu thư đại biến Ngọc Châu lấy kim tiên của ta Đuổi tên phóng đảng du sĩ này xuống xe kim tiền tức là rơi vàng lúc còn đang thẫn thờ tiểu nha hoàng ngọc châu không biết lôi từ đâu ra một cây kim tiền yếu ớt nói với lâm vản vinh lâm công tử xin thứ lỗi cho nô tỳ ngài xuống đi kim tiền này của tiểu thư nhà ta chính là do hoàng thượng ban cho trên đánh giang thần dưới chém tiểu nhân <cười> kim tiền không thể nào thế này cũng được ư ta thật ra cũng có một cây rơi thịt nhưng không biết chống cự nổi hay không thấy từ tiểu thư mặt lạnh lẽo như nước không chút nể mặt cũng không biết mình đắc tội chỗ nào rồi lâm vạn vinh chỉ đành cười trừ hai tiếng ủ rũ xuống xe à, tiểu muội muội tiểu thư nhà muội muốn đi đâu đó tiểu nhà hoàng ngọc châu thò đầu ra kéo rèm lâm vạn vinh vội hỏi hoàng thượng tuyên chỉ truyền uh, tiểu thư nhà ta vào triều nghỉ sự tiểu nha hoàng cười một tiếng thân hình liền khuất sau tấm rèm xe ngựa lộc cọc lăn trên con đường mưa rời xa Từ chỉ tình cũng vào triều ứ chẳng trách ở cửa đợi ta đi cùng xem ra lão hoàng đế muốn chơi thật rồi lần này đánh độc quyết chỉ có thắng nếu không đại qua nhất định bại vong cầu kim ngọc mặc dù đối diện ngay với tòa nhà nhưng có câu nói rất hay từ xưa vọng sơn bào tử mã Tức là cứ trong theo ngọn núi mà chạy tới thì chỉ có chết ngựa Lâm Vãn Vinh đi mất hai tuần trà mới tới ngoại thành Mưa mù liên miên Cái lạnh mùa xuân sớm đã làm cả người đông cứng Hắn càng thêm phần phẫn nộ đối với sự chiếu cố của cha vợ hoàng đế Chẳng trách tự chỉ tình phải ngồi xe nha Đầu này quá là quá thông minh Tiến vào nội thành đi thẳng qua điện Duyên Niên Điện Thái Hòa cuối cùng cũng nhìn thấy bóng điện Văn Hoa Lâm Đại Nhân xoa xoa bàn tay đã đông cứng, bỗng có bóng người đi tới cất tiếng the thế gọi. ôi chà, Lâm Đại Nhân của ta, ngài đã tới rồi ư. <cười> ồ, chẳng phải đây là cao công công sao, à lâu rồi không gặp. Lâm vãn Vinh chắp tay mỉm cười, Cao Bình vội đáp lễ xúc ruột hỏi. Đại Nhân, hôm nay là lần đầu tiên ngài vào triều sao lại tới trễ thế, láo nô đợi ngài lâu rồi. "Ê lão tử bận thân mặt với lão bà nào có thời gian cùng ngươi giàu triệu. Lâm Vãn Vân cười ha hả ha, lấy ra tập ngân phiếu từ ngực đưa tận tay Cao Bình. "À tiểu đệ không quen đường lắm, đi nhầm mấy nơi làm công công chơi cười rồi." Cao Bình vội vàng trục tay lại cười nhẫn. <cười> "Nô tài không dám, là hoàng thượng báo nô tài ở đây đón ngài." Người nói Lâm đại nhân ngài lần đầu tiên lên triều, có chút quy củ phải chỉ qua, đại nhân xin theo nô tài Cao Bình dẫn hắn đưa về điện văn hoa trên đường giáng giải quy củ thượng triều, Lâm Văn Vinh nghe được mà ngáp đến chảy nước mắt, lẩu tay trái đi vào bảy phần, lẩu tay phải đi ra tám phần. Đại nhân, ngài đã nghe rõ hết rồi chứ? Cao Bình giáng giải xong lại không yên tâm nhìn hắn một cái. Lâm Đại Nhân này là người rất làm được việc những ngàn vạn lần, chứ xảy ra trục trặc gì. e cũng còn mấy cái lại còn không rõ lắm. Lâm vãn Vinh cười nói, Công công yên tâm, ta đến đó đứng cũng không cần nói lời nào, bảo đảm không xảy ra sai lầm. Đợi ngày hô tan triều, ta liền về nhà ăn cơm. <cười> Lâm Đại Nhân thật thẳng thắn. Cao Bình trước khi dẫn hắn tới đại điện chỉ một gốc, Lâm Đại Nhân nhớ kỹ, đây là vị trí của ngài, ngàn dạng lần không thể vượt qua. Lâm Văn Vinh ngẩng đầu lên nhìn, thấy chỗ Cao Bình chỉ nguyên là vị trí hàng thứ hai cuối cùng, chính là chỗ cánh cửa. Đứng nơi đó sẽ có người phía trước che khuất, cho dù trốn ở bên trong ngủ cũng không bị người ta phát giác ra. Trời ơi, để cho ta vị trí tốt thật. Lâm Đại Nhân mừng phát điên, chỗ này giống như đi học đại học, cướp được hàng cuối cùng, đáng để ăn mừng lâm đại nhân mang một chiếc nhàn nhã là bộ lại phó thị lang cái tên này nói thật dễ nghe nhưng trên sự thật lại chẳng phải là như vậy tam cát lục bộ cổ viện nuôi một lượng lớn các lão học sĩ thượng thư tụ họp đông đúc không ít hơn bốn năm chục người chỉ một cái bộ lại đã có mấy chục phó thị lang cơ cấu nặng nề vô cùng lâm đại nhân mặc dù danh tiếng vang xa nhưng hắn chưa từng tới bộ lại làm việc người người đều biết ngày chính của hắn là gia đình tiêu gia Trên triều đường, vốn không có vị trí của hắn, có thể an bài cho hắn một chỗ đứng ở góc này đã là ân tứ lớn bằng trời của hoàng thượng rồi. Cao Bình vốn đang lo lắng Lâm Đại Nhân không chịu được mất thể diện, liếc nhìn hắn một cái lại thấy mặt mũi Lâm Đại Nhân vui mừng hấn hở giống như tìm được kim nguyên bảo. Ê, có thể co, có thể dũi, trất có tiền đồ. Cao Bình kính phục nhìn Lâm Đại Nhân, vội vã đi mất trăm quan vào triều chỉ dám đến sớm không dám trễ bước chân gấp gáp như bị chó rượt nào như lâm đại nhân nhàn nhã dạo chơi một bước hát một câu tuy không dám nói hoàn toàn nhân từng có kẻ như thế này nhưng cũng là hiếm như sao buổi ban mai lúc này trong đại điện sớm đã bày bách quan văn võ nhân số phải có hơn bảy tám người mỗi người đều có công việc đứng lộng sọn tẩm ba tẩm năm nghị luận ầm ỹ người nhiều đông đúc không thấy từ vị và lý thái đứng đâu có điều với địa vị của bọn họ thì mấy vị trí đầu đều là không thể nghi ngờ ngược lại thấy tô mộ bạch đại nhân lâu không gặp trong dáng vẻ dường như gần đây cũng lăn lộn không kém trong chốn quan trường đã như cá gặp nước rồi nghe tiểu nha hoàng nói từ chỉ tình cũng vào triều nhưng nhìn đi nhìn lại chẳng tìm ra bóng dáng nha đầu đó nàng ta có kim tiên hoàng thượng ban cho địa vị hẳn là không thấp Lão hoàng đế này triệu khai là đại hội nghị mở rộng Ngay cả lâm đại nhân cũng có một chỗ đứng Từ tiểu thư đương nhiên không thiếu được dò xét một vòng cũng không thấy người quen Đứng xung quanh đều là những quan lại thấp nhỏ giống với mình Lên triều liền nghiêm túc đứng thẳng không dám nói bừa Chẳng thú bị gì Lâm vãn vinh nhàm chán ngáp dài dựa vào cửa ngủ gật Hoàng thượng gia lâm Cao Bình hô lên một tiếng Trong đại điện lập tức trở nên yên tĩnh, từng vị văn võ thần quan đều quỳ xuống. Lâm Vãng Vân oải oải ngồi trên mặt đất nhìn về phía ngai vàng. "Hầy, mấy ngày không gặp vẻ mặt của lão hoàng đế xanh xao hơn rất nhiều, ngược lại tinh thần khí sắc cũng không tệ." Bên cạnh ông đặt tạm một chiếc bình phong trước bình phong treo rèm thưa, một nữ nhân tĩnh lặng ngồi trong đó. Bốn người nàng mơ hồ, nhìn không rõ dáng hình nhưng cũng không biết sao trái tim Lâm Vãn Vân đột nhiên đập thình thịch. Khà khan bình thăng, lão hoàng đế khàn khàn phán ngắn gọn, khẽ cắt tay ra hiệu, toàn Triệu Văn Võ bá quan đồng thanh đáp tạ cung kính đứng lên. Lâm Vãn Vân quan sát cẩn thận nữ nhân sao trẻm, chỉ thấy nàng ta lặng lặng ngồi tại chỗ, không nói không cười, thân hình vô cùng tuyệt mỹ. Hoàng đế đưa mắt nhìn quan khẽ gật đầu. Hôm nay ngự triều, chấm có vài việc triều chính trọng đại cần bàn với các khanh, vì sự việc có liên quan đến sự hương dâng của đại hoa ta, chấm đặc biệt chấp thuận cho tiểu thư từ chỉ tình mang kim tiên thượng triều. Tuy à, từ chỉ tình là phận nữ lưu, nhưng đã vài lần ra tiền tuyến phương Bắc cùng người Hồ Giao Chiến, thật là nữ trung hào kiệt, chấm đặc biệt cho phép nàng đứng ở phòng nhỏ bên cạnh đại điện để cùng bàn luận chính sự các khanh có dị nghị gì không? nghe có nữ nhân vào triều nghị sự, tuy rằng không học quy củ nhưng lại là đề nghị của hoàng đế. Hôn chi nữ nhân này đã có công trạng thành tích có lai lịch, mà chỉ đứng ở phòng nhỏ bên cạnh văn hoa điện tham gia bàn luận nên mọi người lập tức đồng tình ca tụng Ngô Hoàng Thánh Minh cao bình sướng to, tuyên chỉ tự chỉ tình vào phòng kế bên đại điện để bàn việc nước, đa tả long ân hoàng thượng. Bên ngoài điện vang lên một giọng nữ trong trẻo, Lâm Vãn Vinh nhận ra chính là tiếng của Từ Chỉ Tình. Tuy Từ tiểu thư bụng đầy thực học, so ra giỏi gấp trăm lần nhiều kẻ ở đây nhưng lại không đủ tư cách tiến vào đại điện, thật là kỳ thấy nam nữ, tuy Lâm Vãn Vinh rất năm vẫn phong tục thời đại này, trong lòng hắn cũng hơi bất bình hộ nàng. Hắn lại nhìn đến nữ nhân ngồi sau rèm, cô gái này được biệt đãi hơn từ chỉ tình rất nhiều, không biết thân phận như thế nào. Từ Ái Khanh, hôm nay có bao nhiêu sự việc trọng yếu cần phải nghị sự? Lão hoàng đế các tiếng hỏi, Từ vị đứng ở đầu dãy quan viên bên phải bước ra, "A Khải bẩm hoàng thượng, buổi triều hôm nay có ba đại sự cần phải bàn bạc. Thứ nhất, ngày hôm qua thiên hoàng của Đông Doanh phái người dân thư, Cho biết nhị dân tử kế công vũ thụ sau khi vào triều chầu thánh thượng đã nhiều ngày chưa trở về nhà, y đã thất tông trong nỗi địa đại qua Đông Doanh hy vọng đại qua ta điều tra kỹ càng hành tung của vũ thụ, nhất định phải xử lý công minh chuyện này. Nhìn dáng điệu ấp a ấp ống của từ vị có thể đoán được nhất định ngôn từ trong tờ chiếu của Đông Doanh không khách khí như vậy, lão từ đã tránh nặng tìm nhẹ, lựa lời cho dễ nghe rồi. Nghe xong đại sự thứ nhất, văn võ bá quan liếc nhìn nhau, không ai nói tiếng nào. Lâm Văn Vinh là người nắm rõ hành tung của kế công vũ thủ nhất, nhưng hắn không ngốc đến nỗi tự đốt lửa thiêu mình. Hắn dựa vào cây cột bên cạnh, hả miệng ngáp dài, đợi nghe mọi người đưa chủ ý như thế nào. Lão Hoàng đế hừ một tiếng trầm ngâm. Đâu dây diệt mất tích của dương tử Đồng Doanh, các khanh có ý kiến gì? Mọi người nhìn nhau cân nhắc vì không biết trốt cuộc hoàng đế có ý tứ gì, nên mọi người đều không dám tùy tiện lên tiếng. Đứng đầu hàng bên trái, thành dương nở một nụ cười cao thâm lơ đẳng liếc về phía sau. Một người đứng cùng hàng bước ra cung kính bẩm. a bẩm hoàng thượng theo ngô ý của thần, đông doanh cùng với đại hoa ta ở gần nhau lại là lân ban hảo hữu Hơn nữa, cây cùng vũ thụ đến đại hoa ta triều cống, trên đường về lại mất tích. Sự việc không thể không liên quan đến đại qua ta, xử lý không tốt có thể gây ra tranh chấp ngoại giao, hơn nữa lại quan hệ đến sĩ diện thiên triều không thể xem nhẹ. Theo ý của thần, một mặt chúng ta tăng cường điều tra, tìm cho ra tung tích của dương tử vũ thụ, tránh được hiểm họa quan hệ hai nước trở nên bất ổn. Mặt khác, ta trước tiên có thể ban chúc ân huệ ra chiếu phủ dụ, an ủi đông doanh, tạm dừng tranh chấp giữa hai nước. Lâm Vãn Vinh đang mơ màng buồn ngủ. Nghe người đó lên tiếng lập tức tinh thần tỉnh táo. Nguyên dò đứng ra tấu trình chính là vị trạng nguyên lâu ngày không gặp Tô Mậu Bạch. Ngày đó ba nước cử sứ giả đến Kinh Đô Triều Kiến. Chính vị Tô Mậu Bạch này phụ trách tiếp đải nên đối với việc ngoại giao hắn có quyền lên tiếng. Lã Hoàng đế khẽ gật đầu liếc nhìn tả hữu À đấu giữ ý kiến của Tô khanh các ấy khanh nghĩ sao? từ bên cánh trái một vị bước ra, a đại nghị cổ tô đại nhân theo đại cục mà luận, có lý có lẽ, lão thần cùng chung ý kiến. Lâm Văn Vinh nhận ra chính là thượng cấp của hắn, lại bộ thượng thư hiệp đại nhân mấy hôm trước đã gặp mặt tại thành Vương Vũ, đã có hiệp đại nhân và tô đại nhân dẫn đầu văn võ bá quan liên n nhau, nhau phụ họa, nhất thời không khí cực kỳ nhiệt náo chỉ có hai người tự bị già Lý Thái trầm mặt không nói gì. Lâm Tàm! Lâm Tàm ở đâu? Lão Hoàng đế đưa mắt nhìn qua một lượt, đột nhiên quát lớn. Trong đại điện hiện có vài chục người, nhưng ngó quanh chẳng thấy bóng dáng Lâm Tàm đâu. Một vị văn quan bên cạnh Lâm Vãng Vinh vội vàng, lai lai hán sốt ruột gọi. Ê! Lâm Đại Nhân! Thức dậy! Hoàng thượng gọi ngại kìa! Hả? Gọi ta? Lâm Vãng Vinh hơi sững sốt, thấy mọi người đều quay lại nhìn mình. Biết vị nhân quân này không nói dối, hắn đành phải bước ra khỏi hàng, đáp lời... Ah, hoàng thượng, ngài gọi tiểu dân thấy lâm vạn binh bước ra thân hình nữ nhân ngồi sau rèm khẽ rung rẩy trăng trấu nhịch hắn dám ở trên đại điện đấu đắp với hoàng đế như vậy ngoại trừ lâm tam chả còn ai lão hoàng đế không lưu tâm mỉm cười. Ha ha, lâm tam người đứng ở góc đó người có hài lòng không? <cười> hài lòng, làm gì có vị trí nào tốt hơn nữa. Lâm tam cười nói. Triều thần nghe thấy điều lắc đầu, cười xem thường, gia đình vẫn là gia đình, được đứng vào xóa xa nhất của triều đình, đúng là phúc tu bao nhiêu đời của hắn. Hoàng đế khẽ gật đầu, người thật có lùng lạc, bình thản trước mọi sự, chớ xem thường vị trí đó. Năm xưa lần đầu tiên vào triều là lúc ta mười sáu tuổi, đã đứng tại chỗ người đang đứng. tiên hoàng đã nói với ta, tâu tiểu sự thành đại nhân, lâm tam, người phải nhớ cho kỹ. Tức là làm được việc nhỏ mới đạt danh vọng lớn. Lão hoàng đế nói xong cả triều đều chấn động. Hoàng đế đánh đồng mình với Lâm Tam. Trên triều đình công nhiên dạy dỗ hắn. Lâm đại nhân này chỉ ngày một ngày hai sẽ thăng chức vù vù. Trong mắt thành dương lé lên một tia hàn quan sắc bén. Hai mắt khép hờ không nói câu nào. Lâm Tam diệt vũ thụ dương tử mất tích. Tàu ái khành cho ý kiến chúng ta ban chúc ân quệ cho đông doanh, trấn an lòng họ. Ý người thế nào? Lão hoàng đế mỉm cười hỏi. <cười> Dương tử mất tích thật sao? Lâm Văn Vinh sợ hãi hỏi. Hoàng thượng, việc này ngài nghe ai nói không phải là dối trá chứ? Nghe lâm tâm vô lễ như thế, tô mồ bạch thường một tiếng. Chính là công hàm của thiên hoàng đông doanh gửi đến chỗ hay. Việc liên quan đến ban giao hai nước sao lại giả được? Lâm Văn Vinh cười đáp. <cười> Theo như lời tu Đại Nhân, chính Thiên Hoàng Đông Doanh viết thư nên không có giả, vài chục năm trước khi Đại Hoa Ta cường thịnh không ai so được, Thiên Hoàng Đông Doanh còn viết thư hàng phục, thần phục Đại Hoa Ta mỗi năm cống nạp gấm dốc giảng sắp bạc trắng mười lượng. tu Đại Nhân ngày học rộng không biết việc này hay sao, tính toán trước sau thì nhiều ít thấy nào, lần này vũ thủ dương tử vào kinh triệu cống, số bạch ngân đó có cống nộp không? Tên Lâm Tam này quả là có tài nguy biện, tô mộ bạch biến sắc khóe miệng giật giật lập bập nói, a việc đó, việc này à, trước mắt chúng ta chỉ bàn việc vũ thụ dương tử, không liên quan gì đến tiền bạc. Bàn về vũ thụ dương tử, vậy lại càng đơn giản, hắn ta đến đại hoa ta triệu cống, đại hoa ta đã tiếp đón hắn nồng hậu, chiêu đãi thịnh soạn cũng như xem đã tận tình địa chủ. Hắn không phải là con trẻ lên ba, nếu có kỹ nữ kẹp cổ hắn lâu đi, chẳng lẽ cũng bảo đại qua ta phải chịu trách nhiệm, nếu như vậy hoàng thượng, tiểu dân cá gan đề bạc một thỉnh cầu. Hoàng thượng mỉm cười, à nói đi, lâm bán vinh cười tâu. Tiểu dân mạng phép, thỉnh hoàng thượng phái tô đại nhân đi đông danh một chiến, nhân tiện phái hai vị tiểu thư sinh đẹp, lén lúc dụ dỗ ngài trở về, như vậy hoàng thượng có thể viết thư cho thiên hoàng, yêu cầu ông ta giao trả tô mộ bạch, vị trạng nguyên thứ hai trăm lẽ năm của đại qua ta Niêu Cương, tình hữu nghị giữa hai nước lân bang sẽ bị ảnh hưởng, hậu quả rất nghiêm trọng, Thánh Thiên Hoàng Đông Doanh sử cho ra công đạo. Mọi người nghe vậy đều không nhịn được phải phì cười, rõ ràng là chuyện nguy bệnh Tần Lâm Tam này lại cứ khơi khơi nói chuyện đạo lý, loại nhân tài như thế này thật là khó kiếm nga. Tô Mộ Bạch mặt mày tái mét nổi giận, Lâm Đại Nhân, đây là việc ngoại giao, không phải là loại dễ giải quyết, nếu hành xử theo cách của ngài làm sao cùng nước khác ban giao, cứ như thế ai dám bảo đảm Đông Doanh sẽ không phát sinh dị tâm. Dị tâm? Lâm Giảng Vinh cười khinh thường. Ê Tô Đại Nhân, ta muốn hỏi ngài một câu, hứa hẹn không thực hiện, tiền bạc không cống nạp, Đông Doanh có khi nào đồng tâm với chúng ta? Câu hỏi này làm tô mậu bạch cứng họng mãi sao mới đáp nếu cứ theo cách của người mà hành xử mọi việc đều cường đảo, còn có quốc gia nào dám cùng đại qua ta băng giao làm vản vinh lạnh giọng tù đại nhân chính là đông duyn ép đại qua ta kiếm người sao lại biến thành chúng ta cường quyền bá đạo chỉ một mảnh đất nhỏ xíu tầm thường lại xúc phạm đại qua ta nếu ta khứng chịu sự khuất phục này thì thiên quy qua hạ ở đâu tôn nghiêm của đại qua ở đâu nếu bảo có cường quyền ta liền hy vọng đại qua cường quyền một giãn năm làm đại nhân nói rất hay Từ phòng bên gian lên âm thanh của từ tiểu thư Dân nữ từ chỉ tình đồng ý với Lâm Tam Lần này tuy Lâm Tam chỉ nói vài câu nhưng kích động lòng người rất lớn Hắn đưa ra một khẩu hiệu cường quyền một vạn năm đã khiến người người nghe được điều sôi trào máu nóng À thật là hay cường quyền một vạn năm Từ bị đột nhiên bước ra khỏi hàng tâu lớn Lão thần từ bị tán thành ý kiến của Lâm Đại Nhân lão thần lý thái ủng hộ ý kiến của lâm tam cương quen một giảng năm hai mắt của nữ nhân ngồi sau rèm khép hờ hai dòng nước mắt trong suốt lăn lộn trên má vội vã viết nhanh những dòng chữ nhỏ bóng dáng mạnh mẽ ấy cũng trở nên sôi sục hoàng đế khẽ chớp mắt nhét mép cười quay sang lâm tam nhẹ gật đầu trên đại điện quần thần thay phiên nhau phát biểu ý kiến người người đều lên tiếng ủng hộ lâm tam cao bình soạn chỉ Hoàng đế mỉm cười, báo cho đông doanh con thứ hai của người đến chầu thiên triều đã xong, nay quá hạn chưa về không biết đi chơi chỗ nào, thật cứng đầu ngỗ nghịch, báo cho người phải răng dạy con cho tốt, không để tái phạm, khâm thử. <cười> Hoàng thượng anh Minh, Lâm Văn Vinh cười hát hát nịnh vô một câu, như vậy chuyện nghị sự thứ nhất đã xong, mọi người thống nhất ý kiến thế nào, từ vị nhẹ lòng tự hồ như tự tin hơn rất nhiều, quay xuống bá quan Chuyện nghị sự thứ hai cũng liên quan đến Đông Doanh, theo tin tức của miền Duyên Hải Đông Nam trình báo, Đông Doanh điều mười dạng binh, một dạng chiến thuyền, hai ngày nay đã dương bồm ra khơi, trực chỉ cao lễ. Lão vừa nói xong triều đình lập tức nhốn nháo, hai sự kiện liên tục đều do Đông Doanh đóng vai chính, điều này tự hồ có huyền cơ, quần thần châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi. Sự việc liên quan đến đại sự quốc gia Lâm Vãng Vinh cũng không góp lời, hán trở lại chỗ hoàng đế đã đứng thời trẻ tiếp tục mơ màng. Lý Ai Khanh, ngươi là thiên triều đại tướng quân, về việc này ngươi thấy thế nào? Hoàng đế hỏi Lý Thái, Lý Thái gật đầu. Hoàng thượng, lần này đông doanh sức binh tấn công Cao Lệ khéo trùng hợp với việc quân sĩ ta sắp kéo ra biên cương. Chuyện này không phải ngẫu nhiên, Cao Lệ cùng chung biên giới với Đại qua Nếu đồng doanh đánh chiếm cao lệ, đứng chân ở phía đông bắc Lộc tức sẽ cùng người hồ, tạo thành thế gỗng kệm, khiến đại Hoa ta hai mặt thụ địch, khó lòng chống đỡ được. Theo như Hạ Thần nhận định, chúng ta không thể ngồi yên, không lý đến chuyện cao lệ, cần phải xử lý cẩn thận. Bác quan nghe bậc lão Thành trì trọng nói như thế đều gật gù đồng ý. Hoàng đế nhìn qua Thành Dương cười nói, A Dương Quỳnh có ý kiến gì không? Thành Dương ôn quyền đáp, À, lời lý lão tướng quân nói không sai. Lần này đông doanh tấn công cao lễ. Một khi cao lễ thất thủ đúng là đại qua ta gặp phải mối nguy lưỡng đầu thọ địch. Nhưng mọi việc lại có hai mặt. Trước mắt đột quyết xâm lấn miền Bắc báo huy. Nếu để cho người đột quyết mở được quyết khẩu, chọc thống phòng tuyến, họ sẽ tiến quân thần tốc Đại qua ta sẽ lâm nguy trong sớm tối. Trong hai điều hại, ta phải chọn cái ít hại hơn. Dĩ nhiên cao lệ đang nguy nan Nhưng đại hoa ta cũng nguy cấp như thế Lại không còn bên để điều động Chỉ có thể dẹp yên giặc hầu Mới có thể tính đến chuyện của miền Đông Bắc Thần đệ lỗ mãn xin thỉnh hoàng thượng xem xét kỹ lưỡng Thành viên nói thật có lý Có lẽ đại hoa tự thân còn có điều lo lắng chưa yên Làm sao có sức đi trong non cao lệ đây Hoàng thượng không thể như thế Giọng một nữ nhân vang lên Cao Lệ và Đại Qua ta là láng giềng thân cận, người đông doanh lòng lang dạ sói, một khi đánh chiếm Cao Lệ đã có căn cứ trên đất liền, họ liền có khả năng tiến đánh thần tốc, chiếm lấy vùng trung bộ miền Bắc Đại Qua. Qua nhân nhầm đúng cơ hội Đại Qua ta cùng đột quyết giao chiến không rảnh chiếu cố mạn Bắc, nên mới dụ dàn liều mạng tấn công Cao Lệ. Hành động này có thể xem nó là Qua nhân muốn thăm dò Đại Qua ta một khi chúng ta bỏ rơi cao lệ, bọn chúng giống đã kiêu ngạo lại càng thâm kiêu, đại qua ta như đặt trước miệng sói, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào một miệng bọn chúng. Theo ý kiến của dân nữ, đại qua ta không những chỉ phái binh tương trợ, mà phái binh hùng tướng mạnh chặt đứt chuốt sói, tống bọn chúng trở về biển cả đích thật từ chỉ tình nhìn xa trông rộng so nàng giỏi hơn nhiều người trong đại điện nếu không phải là nữ nhân nàng có thể thấy cha làm đệ nhất nhân trong triều mà không thẹn lời từ chỉ tình không phải là không có đạo lý nhưng thành vương cũng vì đại hoa mà lo lắng chọn lựa thế nào hoàng đế khó quyết định nữ nhân sau rèm đột nhiên đưa ra một mảnh giấy cao bình vội vàng tiếp nhận cung kính dâng lên hoàng đế liếc qua đột nhiên gọi Làm mãi khanh! Làm mãi khanh! Ê! Đại nhân Hoàng đế gọi ngài kìa! Vẫn là vị văn quan đứng bên cạnh Lai Tĩnh Y. Ngôn từ lần này thật là tôn kính hiếm thấy. Ê! Làm mãi khanh! Cái tên này nghe kêu như vậy thật là chưa quen tai nha. Lâm Vãn Vinh cười cười bước ra khỏi hàng. À! Hoàng thượng! Đừng hỏi á, tiểu dân về việc chiến tranh. Thần bị chót mất. Không phải chậm ha muốn hỏi người. Hoàng đế tẩm tèm lấy mạnh giấy đọc lướt qua trịnh trọng hỏi hắn: À cố viện cao lệ có phải tình thấy bắt buộc phải làm? Tự miệng lão nói ra mà còn lại hỏi ta sao Lâm Vẫn Vin gật gật đầu đáp: Dạ phải làm. Gương mặt hoàng đế thoáng rung động trầm ngâm một hồi rồi mới nói: Làm tạm người hẳn đã nghe ý kiến không nên giọng động động cố thành dương huynh Việc này liên quan đến vận mệnh của đại hoa ta tuyệt đối không thể xem nhẹ đang lúc ngoài biên ải nguy Nan, nếu phải chia quân đi bảo vệ cao lệ chẳng phải là đặt đại qua vào tình thấy nguy hiểm hay sao, người à thấy thế nào? Mọi người sớm đã nghe tiếng Lâm Tam có kiến thức uyên thâm, mắt thấy hắn cùng với thành Vương có quan điểm trái ngược nhau, lập tức quần thần đều cao hứng muốn đợi nghe hắn giải đáp ra sao. À đúng như lời thành Dương gia, mọi việc đều có hai mặt. Dương gia đã thấy được một mặt của sự kiện đông doanh uy hiếp, đã vì an nguy đại qua ta lo nghĩ, lòng trung thành và trí tệ của ngài đáng làm gương cho mọi người. Lâm Văn Vinh cười ha hả ha, buôn tặng miễn phí mấy câu nịnh hót. À, tuy nhiên ta phải xem xét lại vấn đề góc độ khác, sao ta không xem đây là đông doanh cung cấp một cơ hội cực kỳ tốt đẹp cho đại qua ta? À, cơ hội! Quần thần nghe điều sững sờ người qua đánh tới cao lễ làm sao mà lâm tam gọi là cơ hội gã nổi điên rồi hay sao hoàng đế nhéo mày à cơ hội như thế nào lâm tam người à, lên đây giải thích cho rõ một chút Lâm vạn vinh đến gần hoàng đế thêm vài bước còn cách nữ nhân ngồi trong rèm hơn mười bước chân hắn thấy nàng ôn nhu ngồi chỉnh tề nhã nhặn trầm tĩnh như nước trong lòng chợt nảy sinh cảm giác như đã từng quen biết nàng A Hoàng thượng, tiểu dân không cần nói đến vị trí địa lý trọng yếu của Cao Lệ đối với Đại Hoa Ta, từ tiểu thư đã nói rất rõ rồi, sức binh cứu Cao Lệ không chỉ là cần thiết về mặt chiến thuật mà còn cao hơn, nói là còn trăn đe về mặt chiến lược. Việc đó thể hiện thái độ kiên định của Đại Hoa Ta tuyệt đối không để cho bất cứ kẻ nào xem thường, mạo phạm làm loạn. Thành dương mỉm cười phản bác. À đương nhiên Lâm đại nhân vì muốn uh, giữ uh, qua giọng của thiên triều ta mà đề nghị xuất binh cứu Cao Lệ, nhưng uh, việc này không những uh, chỉ khiến tiêu hao nhân lực vật lực của đại qua ta, còn mang đến nỗi uh, nguy trắc lớn, chỉ vì một chút hư danh mà làm hao cạn kiệt quốc khố quốc lực, việc tống công vô ích như thế này cần phải xem xét thận trọng. Giữ gìn quốc uy thiên triều sau trọng yếu bằng duy trì sự ổn định của đại qua, lời của Thành Vương đã đến đúng điều cốt lõi quần thần đều gật gù mỉm cười. Dương Gia nói rất đúng, chỉ có kẻ ngốc mới làm những việc tốn công vô ích. Lâm Vãng Vinh cười, hi hi đáp. <cười> Tiểu đệ cả gan hỏi một câu, do Đông Doanh kiêu ngạo như thế nên sớm muộn vì Đại qua Ta và Đông Doanh cũng có chiến tranh. Dương Gia đồng ý điều này không? Thành Dương nghiêm mặt đáp. Đó là đương nhiên, Đông Doanh không tuân theo lệnh của thiên triều, tự tôn tự đại, cần phải giáo quấn đích đáng một phen. Chỉ là trước mắt Đại qua Ta đang có việc ở phương Bắc, đợi khi đuổi được người hồ, ta quay lại thu thập Đông Doanh cũng không muộn. Quải lại thu thập, đến lúc đó Đông Dân đã chiếm đóng cầu lại, đứng chân vững vàng trên đất liền, muốn thu thập bọn họ. Đúng thật là việc nói dễ mà làm khó. Lâm Bảng Vân hừ một tiếng, dương dạ, nếu như xuất binh cứu cầu lại mà đối với đại oa ta là hảo sự, ngài có làm hay không? Thành Dương lắc đầu lạnh nhạt, mắt bổn dương thiển cận nhìn không ra điểm tốt, mong Lâm đại nhân chỉ rõ. Lâm Vãn Vân cười hát hát đưa mắt nhìn chung quanh cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên người, từ bị gật đầu cười nói. À từ tiên sinh tiểu đệ có một chuyện khó hiểu, mong rằng tiên sinh chỉ điểm cho ít nhiều. Thấy lâm Tam tự Hồ cùng thành dương so cửa quần thần tức thời đều có cảm thấy hào hứng. Một người là hoàng tộc quyền thế ngang trời, người kia là nhân tài trẻ tuổi vừa xuất hiện, được lọt vào mắt xanh của hoàng thượng. Hai người tranh lửng nảy lửa trên kim điện, có trò vui để xem rồi... Mm-hmm. <laughs>